Tường Bình Quang đứng trên đỉnh cao đạo đức nói thao thao bất tuyệt giống hệt như một thánh nhân sống Nhóm phụ huynh như Vân Mộc Thành đều nổi trận lôi đình, Bọn họ đều cảm thấy buồn nôn trước trò vô liêm sỉ của gã Cô La càng nghĩ càng đồng ý với quan điểm của Tường Bình Quang Cô ta tỏ vẻ hiền ngang Cô ta mạo hiểm như thế để dây dỗ đám trẻ của những bậc phụ huynh ở đây Người nhà bỏ tiền mua cho cô ta một chiếc xe thì sao Đấy chẳng phải là chuyện nên làm sao Mấy năm nay cô ta đã nhận quà thành quen, tất nhiên cảm thấy món quà mà phụ huynh tặng cho mình hàng năm là thứ mà cô ta xứng đáng có được. Dương Cang nở nụ cười mỉm mỉa mai. Tường Bình Quang, anh nói còn hay hơn hát, tiền là vật ngoài thân, sinh mệnh vô giá cái gì? Nếu là thế, thì anh bỏ tiền ra mua quà cho cô La đi, đòi mọi người giúp anh góp tiền làm gì? Dương Cang... Tường Bình Quang sầm mặt xuống gã chỉ tay vào người dường càng rồi quát. Tôi nhìn anh lâu lắm rồi đấy. Chuyện này ai cũng có thể phản bác tôi nhưng mỗi anh là không được. Anh quên rồi hay sao? Cái thằng con trai tàn phế của anh nếu như không có cô La luôn chạy qua chạy lại giữa nhà trẻ và bộ giáo dục thì anh nghĩ con trai mình có thể đi học bình thường không? Làm gì có trường nào chấp nhận con trai của anh? Tường Bình Quang khoanh tay trước ngực gã cười lạnh mỉa mai. Sao hả? Bây giờ ăn cháo đa bát Vong ân phụ nghĩa sao Sợ là anh đã quên Hồi ấy cô là đã đối xử tốt với mình thế nào rồi chứ gì Dường càng biến sắc Anh ấy siết chặt nằm đấm Nghiến chặt răng Đúng là cô là có giúp đỡ để con mình được đi học Anh ấy chẳng tài nào phản bác nổi Trình bị thi kéo tay chồng Ra hiệu anh ấy đừng kích động Đâu rồi Bây giờ còn ai có ý kiến nữa tương bình quang đắc ý gã đào mắt nhìn nhóm phụ huynh nếu như mọi người cảm thấy không nhận được sự chăm sóc của cô la hoặc là không cần cô la vất vả dạy dỗ cho con của các người thế thì không chi tiền cũng được tân nhớ rồi sau này con của các người có bị bắt nạt trong trường hay không hoặc là thành người như thế nào khi lớn lên ha <cười> hahaha thế thì khó nói gã uy hiếp trắng trợn khiến cho nhóm phụ huynh cắn răng chỉ dám tức giận mà không dám nói gì Tại sao bọn họ lại nhận cơn gió độc mà Tường Bình Quang đã mang đến? Năm nào cũng tặng quà cho giáo viên, bỏ ra số tiền lớn, chẳng phải vì hy vọng con mình được xem trọng trong trường học, không bị bạo lực lạnh hoặc bị bạo lực mềm gì hay sao? Mặc dù lần này bị ép phải chi 20.000 tệ, bọn họ đầu thấy khó chịu, nhưng bị Tường Bình Quang bắt được điểm yếu, bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu thỏa hiệp. Tường Bình Quang hết sức đắc ý, cảnh tượng trước mắt Khiến cho gã có cảm giác có thành tựu, Lòng hư vinh được thỏa mãn Gã dứt khoát tuyên bố Quyết định thế đi Mỗi người 20.000 Dư thì sẽ trả lại Cố gắng mua xe mới cho cô La trong tuần sau Thực chất Mỗi lần mua quà cho cô La trong 2 năm này Gã đều nhận được hoa hồng từ phía người bán Chỉ mỗi chiếc xe này thôi Đã nhận được trăm nghìn tệ Sao gã không vui cho được Cơ mặt cô giáo La toát ra niềm vui cô ta đã thầm tính toán trong lòng nên chọn màu gì của chiếc bmw 5 Series này đây khoản tiền này tôi sẽ không chi một xu nào cả vào lúc này một giọng nói trong trèo đổi nhiên vàng lên giữa nhóm người vóc dáng thẳng tắp của sở phàm ung dung đứng dậy tất cả mọi người đều sững sờ ai nấy cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn sở phàm ở gần đó cái tên này không sợ con mình đi học bị bắt nạt sao không sợ bị giáo viên đỉ sao Tường Bình Quang cũng ngẩn người, gã nhìn Sở Phạm với gương mặt xa sầm. Anh nói gì? Anh nói lại lần nữa xem. Tôi thấy, tôi đã nói rõ ràng lắm rồi, Sở Phạm nói hờ hững. Anh làm nô lệ đến nghiện, thích quỳ trước người khác cũng chẳng có ai quan tâm, nhưng anh còn muốn mọi người quỳ lại như nô lệ giống mình? thì xin lỗi, tôi không làm được. Vân Mộc Thành không khỏi mỉm cười, bây giờ tất cả mọi người ở đây đều phá ra cười. khiến cho sắc mặt tưởng bình quang xa sầm Ví dụ này vô cùng thích hợp với loại người như tưởng bình quang. Thấy giấc mơ xe sang của mình sắp bị vỡ tan tành, cô La cũng nhìn Sở Phạm với vẻ khó chịu rồi hờ lạnh. Vị phụ huynh kia, tôi thấy anh rất có thành kiến với nghề nhà giáo của chúng tôi đấy. Sở Phạm hờ hững đáp. Cô sai rồi. Trước giờ tôi vẫn luôn tôn trọng nghề nhà giáo, chỉ có thành kiến với thể loại giáo viên tham lam. không biết giới hạn như cô mà thôi. thấy sang mặt của cô là trở nên lung túng, Sơ Phàm nói một cách hùng hồn: "Cô là giáo viên, dân đóng thuế lấy tiền nuôi cô, học sinh phụ huynh kính trọng cô, xã hội nâng bốc cô, còn cô thì sao? Cô lại tham lam, không có giới hạn, nhận quà một cách trắng trợn như vậy sao? Ai cho cô quyền đó? Ai cho cô lá gan đó? Ai cho cô dũng khí đó? Cô có tư cách gì tự xưng là giáo viên?" có tư cách gì giáo dục học sinh dạy dỗ các em nên người cô là bị măng đến nỗi lào đảo lùi về sau vài bước sắc mặt vô cùng lung túng anh anh ăn nói sảng bậy, nói hiêu nói vượn tường bình quang nổi trận lồi đình gãi chỉ tay vào người sở phàm rồi quát những món quà này đều là do chúng tôi tự nguyện tặng cho cô ấy đều là tấm lòng của chúng tôi anh ngụy biện <cười> tấm lòng, thì anh có biết không Cái gọi là tự nguyện mà anh nói đã cấu thành tội danh rồi. Sở phàm cười lạnh đầy vẻ mỉa mai. Anh nói một cách bình tĩnh. Luật pháp có quy định nếu nhân viên công chức nhận quà vượt quá 5.000 tệ thì có thể kết thành tội tham ô. Vượt quá 5.000 tệ thì có thể bị xử lý ngồi tù được rồi. Sở phàm đào mắt nhìn gương mặt trắng bầy của cô La. Anh nói Cô La, những món quà mà cô nhận trong mấy năm này không chỉ là con số đó đâu nhỉ. Muốn ngồi tù hết nửa đời còn lại rồi sao? Anh bình tĩnh cầm điện thoại ra. Nếu không tin, thì bây giờ tôi gọi điện hỏi cảnh sát thử. Ngồi, ngồi tù. Cô la lùi về sau vài bước. Cô ta chỉ là người bình thường mà thôi. Làm sao chịu nổi cơn sợ hãi này? Hồn vía lập tức bay mất ngay. Cô ta không dám tưởng tượng nếu như nghe theo lời tưởng bình quang để cho phụ huynh mua chiếc xe 500.000 tệ cho mình. Thế thì chẳng phải... Cô ta sẽ bị phán mười mấy năm mà. Tường Bình Quang, anh đúng là đồ sao chổi, đồ hại người. Bà đây bị anh hại thảm rồi. Cô la nổi nóng. Cô ta vùng tay tát vào mặt Tường Bình Quang rồi tức tối bỏ đi. Tường Bình Quang sững sở, gã vội vàng giải thích. Cô la, cô nghe tôi giải thích đã. Không phải là tôi muốn hại cô đâu. Cô la. Tường Bình Quang tự lấy đá đập chân mình. Suốt cuộc thì cũng khiến cho gã tự lãnh hậu quả. Những bậc phụ huynh có mặt ở đây đều phá ra cười bọn họ lập tức vỗ tay ngay bọn họ đã từng bị hạng tiểu nhân như tường bình quang uy hiếp từ lâu bây giờ Sơ Phạm mang gã xối xa một chặt xem như là giúp bọn họ chuốt cơn giận Sơ Phạm cũng chỉ mỉm cười gật đầu anh không nói gì chỉ lặng lẽ cùng Vân Mộc Thành bỏ đi khỏi nơi này Em nhìn tôi làm gì? Suốt dọc đường Vân Mộc Thành luôn hiếp mắt ngơ ngẩn nhìn anh như cô thiếu nữ si tình Ánh mắt cô có ba phần mơ màng ba phần say mê khiến cho sợ phàm hơi sợ hãi Vân Mộc Thành vỗ vai sợ phàm cô nở nụ cười kiêu ngạo Không có gì đối nhiên tôi nhận ra anh không tệ chút nào rất có tinh thần trên nghĩa lúc anh chửi cô la vào tường bình quang nhìn anh đẹp trai phết sợ phàm sờ mũi Thế em có... em có muốn lấy thân báo đáp tôi không? Đi chết đi, đổ lưu manh Vân Mộc Thành xì một tiếng cô đỏ mặt đuổi đánh sở phàm suốt dọc đường. Sở phàm cười hà hà, trong giữa nơi núi non hoang dã xinh đẹp, cô dí theo đùa dỡn với anh như thế, trông rất đối tình tứ. Ở gần đó, một người nhìn sở phàm chân trần với đôi mắt hùng hãn, gã cắn răng nghiến lợi, sắc mặt tường bình quang hung tợn, gã cười ra xào. Hay lắm, nhóc con, mày dám phá hỏng chuyện của bình quang tao đây, tao nhớ món nợ này rồi, để xem tao sẽ dạy dỗ mày thế nào. Buổi chiều là thời gian hoạt động tự do, các bố mẹ dẫn con đi leo núi, tắm suối nước nóng, chơi trò chơi ở khu vui chơi trong khu nghỉ ngơi, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Mấy đứa nhóc đan đan tiểu hổ và Dương Đậu Đậu chơi quên trời quên đất trong khu vui chơi. Chơi mệt rồi còn có bánh ngọt và trà sữa, thật sự chẳng khác nào thiên đường cả. Hai vợ chồng Dương càng chỉnh Mỹ Thi thấy con mình vui vẻ nhiều vậy cũng rất cảm động. Không biết nên cảm ơn sở phàm thế nào. Những năm gần đây, tuy bọn họ vẫn luôn khuyên nhủ dương đậu đậu bị tật trên người, nhưng sự tự ti trong đáy lòng sao có thể mất đi nhanh như vậy được. Chỉ khi cậu bé thật sự hòa nhập với những bạn đồng trang lứa, thật sự có được sự tán thành của bọn họ, dương đậu đậu mới có thể bước ra khỏi bóng ma được. Đúng như lời cậu bé nói, Đa Đan và Tiều Hồ là hai người bạn đầu tiên của cậu bé, Cậu bé đã bước bước đầu tiên ra xã hội và có tự tin hơn rồi. Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua mặt trời xuống núi đã gần đến hoàng hôn mà lúc sở phàm dẫn Vân Mộc Thanh và đàn đàn xem nắng chiều trên đỉnh núi trong đám người lại vang lên tiếng la hét. Thật ra vì chuyện gom tiền mua siêu xe cô giáo la bị sở phàm mắng một trận trước mặt mọi người hoàn toàn mất hết hình tượng cũng không biết là thật lòng ăn năn hay cảm thấy không còn mặt mũi đối mặt với các phụ huynh cô ta đã trực tiếp báo bệnh rời khỏi để lại một đống hỗn loạn bây giờ người dẫn đoàn là hai giáo viên thực tập mới tốt nghiệp không có kinh nghiệm cũng không có năng lực hoàn toàn không biết kế hoạch tiếp theo của đợt cắm trại mùa đông nên tiếp tục đi thế nào chưa nói tới cái khác chỉ điều kiện cơ bản nhất là ăn mặc ở đi lại của hơn 30 gia đình đều không thể giải quyết trời sắp tối rồi Nơi này không có thô làng cũng không có quán xá gì, bỏ chúng tôi lại nơi hoang vu thế này mà được à? Ai mà biết, cái nơi quỷ quái này có sói, côn trùng hay hổ báo gì đó không? Lỡ như gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Luôn miệng nói đảm bảo an toàn cho chúng tôi, các người bảo đảm cái gì? Tôi không quan tâm, các người phải giải quyết cho chúng tôi. Mấy bố mẹ vô cùng lộn lộ xộn và dối tung lên hết, hai giáo viên thực tập trẻ tuổi cũng chỉ có thể bị động ăn mắng, không thể làm được gì. Sao có thể như vậy được? Cô giáo la kia thật quá đáng, nói đi là đi. Vân Mộc Thành tức giận nói sở phàm nhớ mày, trong lòng cũng thấy giận dữ. Vốn cho rằng cô giáo la kia chỉ suy đổi đạo đức mà thôi. Không ngờ còn không có trách nhiệm như thế bỏ lại ba mươi mấy gia đình mấy chục người trên núi. Những đứa nhỏ này còn đều là học trò của cô ta đấy. Người như thế có tư cách gì làm giáo viên? Bường rườm, bường rườm Đúng lúc này một chiếc Toyota SUV chạy đến tường bình quang đắc ý bước xuống từ trên xe trong ánh mắt chú ý của mọi người gã ta ra vẻ như người lãnh đạo nói mọi người đừng hoang hốt tôi đã liên lạc với biệt thự nghỉ dưỡng suối nước nóng kiểu hoa rồi xếp thẩm chính miệng đồng ý với tôi đã chuẩn bị phòng ở và tiệc rượu cho mọi người ở biệt thự, mọi người có thể tới đó bất cứ lúc nào mấy ngày sau đó, mọi người cũng có thể ở lại biệt thự nghỉ dưỡng suối nước nóng kiều hoa trôi qua những ngày nghỉ tốt đẹp. Nghe thấy câu này, mấy phụ huynh lập tức sáng mắt lên, không ngừng hoan hô, cuối cùng bọn họ cũng có chỗ để ở rồi, ít nhất có thể đảm bảo an toàn, có những người có hiểu biết thì kích động hỏi. Biệt thự nghỉ dưỡng suối nước nóng kiểu hóa, đó không phải địa bàn của ông chủ Thẩm Thiên sao? Ông chủ Thẩm này là một nhân vật truyền kỳ, lúc trước chỉ là một ông chủ nhỏ không có tiếng tăm thôi, nhưng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi Ông ta gần như thôn tính tất cả khu nghỉ dưỡng của khu vực cửu hoa, giá trị tăng gấp mười mấy lần, bây giờ có thể nói là địa vị vô cùng cao. Nghe nói, còn có người của Hội Thương mại thứ hài giúp đỡ nữa. Theo lời đồn, chỗ dựa vững chắc sau lưng thẩm thiền chính là ông trùm đang lên của Giang Lăng, tập đoàn Phạm Vân. Xuyết, anh sở một tay che trời trong lời đồn kia. Chẳng trách, cũng chỉ anh ta có năng lực biến một người bình thường thành nhân vật lớn một phương thôi. Anh tưởng, không ngờ anh còn quen biết với nhân vật lớn như thẩm thiên đấy Anh thật có mặt mũi Đúng vậy, biệt thự suối nước nóng kiểu hoa này là thẩm thiên dùng để tiếp khách quý Không ngờ anh lại có quan hệ rộng như thế Sau này đừng quên dẫn dắt chú em đây nhé Không ít phụ huynh to phè kích động vui mừng đều chạy lên lấy lòng tưởng bình quang Giới đại thụ dễ hóng gió nếu có thể nhờ tường bình quang mà qua lại với thẩm thiên thậm chí là anh sở ở sau lưng kia thì bọn họ thật sự đã bước lên một cầu thang thông thiên, tiền đồ vô lượng rồi. Sở Phạm ở bên cạnh, yên lặng nghe mấy phụ huynh bàn tán, cảm thấy rất thú vị. Không biết, nếu mấy người này phát hiện mình là anh sở, một tay trai trời trong miệng bọn họ thì sẽ có vẻ mặt gì? Chắc chắn rất đặc sắc. Không dám, không dám. Tường Bình Quang cười tươi giói, vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý, hưởng thụ thời khắc nổi bật của mình. Gã ta vệ tay nói, và đi hơn 2 tiếng mới đến được biệt thự, trong xe còn có một ít rau xanh và thịt, mọi người chia nhau ăn cho đỡ đói trước đi. Mấy phụ huynh càng cười tươi hơn, ở trên núi cả ngày, chô đồ ăn vặt bọn họ mang theo đã sớm hết sạch rồi, bây giờ vừa mệt vừa đói, cái này đúng thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà. Gần như tất cả các nhà đều đến nhận đồ ăn, nhưng khi hai người Sở phàm và Dương Càng đến nhận, Tường Bình quang lại trầm trọng nói: Thật ngại quá. Đồ ăn của chúng tôi có hạn Chỉ có bao nhiêu đó thôi Các người cố nhịn trước đi Dương Càng lập tức nổi giận Tường Bình Quang Anh có ý gì Anh là đang trả đũa à Đúng vậy Tôi là đang trả thù anh đấy Tường Bình Quang cười nói Thái độ vô cùng đắc ý Những đồ ăn này là tôi làm Tôi không muốn cho các người đấy Thì sao Khi nãy Lúc hai người mắng tôi Không phải hùng hồ lắm sao Có giỏi thì tự mình giải quyết vấn đề ăn uống đi Sở phàm lạnh nhạt nói với tưởng bình quang Chúng tôi vốn cũng không định Ăn đồ anh bố thí Tôi ngại bẩn Anh vỗ bả vai dương càng Ý bảo đi thôi Tưởng bình quang còn khinh thường mắng một câu Vì chết còn mạnh miệng Sẽ có lúc các người đói bụng phải van xin tôi thôi Gã ta hà hề Nhìn sở phàm và dương càng Cảm thấy mình như chút được cơn tức Vô cùng thoải mái Vì cái thứ gì vậy Đám người này đúng là hai mặt Hoàn toàn quên mất Khi nãy Tường Bình Quang ép bọn họ mua xe cho cô giáo là ai binh vực lẽ phải là ai lên tiếng cho bọn họ Dương Cang siết chặt tay lương nhìn mấy phụ huynh còn lại những người đó cầm đồ ăn của Tường Bình Quang đều im lặng không lên tiếng như bị mù bị điếc hết rồi vậy không một ai đứng ra nói chuyện cho mấy người sờ phàm Vân Mộc Thành cũng nhíu mày tức giận nói Đúng vậy đám người này lại còn niềm nở với Tường Bình Quang thật đúng là khiến người ta thất vọng gây tẩm Sở Phạm lại nghĩ rất thoáng Anh bình tĩnh nói Rất bình thường Tính người vốn chính là bắt nạt kẻ yếu Phong ơn bội nghĩa Cho nên mãi mãi đừng bao giờ thừa thách nó Nếu mấy bố mẹ này thật sự có nghĩa khí Dám bênh vực lẽ phải Thì sao có thể bị tưởng bình quang chèn ép mãi Không ngừng bỏ tiền ra Mua quà cho cô giáo được Tưởng bình quang là nô tài quỷ lại quen rồi Mà bọn họ cũng ngầm thừa nhận cách này Sở Phạm, Tôi ủng hộ anh dù ông đây còn đói chết cũng sẽ không ăn một miếng nào của tên khốn kia dường càng vỗ ngực kiêu ngạo nói mấy người lớn như sở phàm còn có thể nhịn được nhưng mấy đứa nhỏ sao mà nhịn đan đan mở to mắt nhìn đám người đang ăn ngon lành kia thỉnh thoảng còn có mùi gà nướng lạp sườn bay đến khiến bụng cô bé kêu lên ung ục lúc này con gái tưởng li ly của tường bình quang đắc ý hất cầm khoe khoang cua chân gà với đan đan vẻ mặt vừa hưởng thụ vừa đắc ý như đang nói. Bố tôi giỏi không, chúng tôi có thịt ăn, còn cậu thì sao? Tưởng Ly Ly cầm chân gà, vẻ mặt đắc ý le lưỡi với Đan Đan. Không cho cậu ăn đấy, cho cậu thèm chết đi. Đúng thật là bố nào còn nấy. <cười> Đan Đan tức giận dậm chân, bĩu môi không muốn quan tâm đến cô bé. Cậu nhóc tiểu hổ thì vô cùng sâu xa, cậu bé bắt lấy hai con dán, cố ý cầm tới chỗ Tưởng Ly Ly có thể nhìn thấy. sau đó đạp xuống, xì xì. hai con rán trực tiếp dẹp lép, thứ dinh dính dính tràn ra. tưởng Lily vô cùng hoang sợ, gây tẩm đến mức suýt nôn ra, cuối cùng cũng không ăn nổi nữa. <cười> cho cậu đắc ý nữa đi, tưởng tôi không chịu được cậu sao? Tiểu Hổ đắc ý ngẩng đầu, Đan Đan cũng cười tươi, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. bố, con đói. Đan Đan kéo góc áo của Sở Phàm đáng thương nói. chú cháu cũng đói tiểu hồ ngại ngùng gãi đầu cháu cháu cũng thế dương đậu đậu hơi ngượng ngùng nhỏ giọng nói mà lúc này sở phàm đang nhặt một ít thanh gỗ dựng thành một hình dạng kỳ quái không biết đang làm gì sau khi làm xong anh phổi tay cười nhìn mấy đứa nhỏ mấy đứa muốn ăn gì thịt thịt thịt thịt hai đứa nhỏ đan đan và tiểu hồ kích động đến mức dậm chân Hai mắt rừng đậu đậu cũng tỏa sáng. Được, đợi đó, lập tức biến ra bữa tiệc lớn cho mấy đứa ngay đây. Sở phàm cười, mang theo một khúc gỗ đã vót nhọn bước vào sâu trong núi rừng. Tường Bình Quang vẫn luôn chú ý đến cả nhà sở phàm và Dương Cang, Thế thế thì trầm chọc, cười to. Ha ha ha, nơi đây núi rừng hoang vu, Cậu còn có thể lấy ra thịt à? Đúng là làm trò hề cho thiên hạ, buồn cười chết đi được. Tôi... Nhưng còn chưa nói xong Sơ phàm tiện tay ném một cái Trực tiếp bắt được một con cá chép lớn Nặng trường 2-3 kg Tường Bình Quang trợn tròn mắt Há hốc miệng Sau đó chưa tới 10 phút Đã bắt được thỏ béo Gà rừng, vịt Còn có một vài loại cá tôm Có thể nói là thu hoạch phong phú Những đồ ăn này 10 người ăn cũng đủ Mấy phụ huynh ở xung quanh Đều trợn mắt há mồm Tường Bình Quang cũng hỗn độn trong gió Khóe miệng giật giật Đừng nói, tên này xuất thân từ nghề săn thú nhé." Mẹ kiếp, cậu em Sở Phàm, cậu thật là có tài đó. Đừng nói tổ tiên của cậu là thợ săn trộm nhé." Hai mắt Dương Cang phát sáng, cười ha ha. Sở Phàm tức giận, ném cho anh ấy một con dao quân dụng. "Nó nhàm ít thôi, muốn ăn thì giúp đỡ đi, tôi đi nhóm lửa." "Được thôi." Dương Cang cười ha ha, hai người đàn ông lập tức khua trường gõ trống bận rộn. Lúc này, cuối cùng Vân Mộc Thành cũng hiểu Trước đó Sở Phàm làm mấy nhánh cây kì lạ để làm gì thì ra là làm giá nướng, chuẩn bị nướng đồ ăn. chẳng mấy chốc, dưới tải nấu nướng dã ngoại xuất sắc của Sở Phàm, thỏ nướng, vịt nướng, ca nướng thơm ngào ngạt, nhanh chóng ra lò, da giòn thịt mềm, thơm phức ngon miệng, được nướng dưới lửa lớn làm ra bóng loáng, gió vừa thổi qua, mùi thơm đó có thể bay xa mấy dặm. Wow, chân gà thật ngon, bố ăn đi, cả mẹ nữa. Chú, chào yêu chú chết mất, cháu muốn ăn 10 con vịt nướng. Ấc, đan đan, thỏ đáng yêu như thế, sao các chị có thể ăn được chứ? Ôi, thật là thơm. Ăn thêm chút hải sản đi, nếm thử tôm này, tràn đầy hương vị của biển cả luôn. Hai nhà sở phàm và Dương Càng cùng với mấy đứa nhỏ ăn uống ngon lành, về mặt hưởng thụ, không ít phụ huynh xung quanh đã nuốt nước bọt, so sánh với bữa tiệc nướng của đám người sở phàm, mấy món đồ nguội hút chân không. bánh mì mì ăn liền của tường bình quang thật sự chỉ là một đống rác không ít người trong bọn họ bắt đầu thấy hối hận vì khi nãy không đứng về phía sở phàm đan đan ăn đến mức cái miệng nhỏ bong loáng cười tươi giơ chân thỏ trong tay với tường lili chúng tôi có đồ nướng có cá và tôm nướng tươi ngon này các cậu có không bố cậu có làm được không tường lili không muốn chịu thua tức giận dậm chân bố Con cũng muốn ăn thỏ nướng, ca nướng Bố mau đi bắt cho con đi Tưởng Bình Quang vô cùng khó xử Gã ta cười gượng nói Lily, bây giờ muộn lắm rồi Ngày mai bố lại dẫn con đi ăn thịt nướng Có được không kia món ăn dân dã Nói đùa, với sức khỏe của gã ta Vào núi sẽ trở thành món ăn dân dã Của mấy con thú rừng luồn ấy chứ Mẹ của Lê Lily cũng an ủi Đúng thế, chúng ta không ăn thịt nướng, không phải con thích ăn bánh ngọt nhất sao? Wow, con không chịu, con muốn ăn, muốn ăn ngay bây giờ. Tường Lê Lê được nuông chiều từ nhỏ, nằm xuống đất lăn lộn, khóc to nói. Bố của Vân Đan làm được, vì sao bố không được? Con muốn. Sắc mặt tường Bình Quang càng khó coi hơn, nhưng lại không thể nổi giận, chỉ có thể không ngừng dỗ rảnh con gái mình. Nhưng ngay lúc này, mấy đứa nhỏ đàn đàn kia. lại bắt đầu chọc tức chết người không đèn mạng, tôn chỉ của bọn họ chính là có thủ tất báo. Ừ, ngon quá, no quá, chị đàn đàn, chúng ta còn lại nhiều thịt nướng như vậy, phải làm sao đây? Còn có thể làm sao? Vứt đi, dù sao có bố ở đây, chúng ta có thể ăn được thịt nướng vừa tươi vừa ngon ở bất cứ đâu. Cũng phải, người nào đó thật đáng thương, chỉ có thể gặp bánh mì lạnh tanh, ăn mì ăn liền. ngay cả một miếng thịt nướng cũng không được ăn Phải đó thật đáng thương ai bảo bố cậu ta vô dụng như vậy chứ Tường Lê Lê lập tức sụp đổ khóc to khóc vô cùng đau lòng hai vợ chồng Tường Bình Quang cuống cuồng vừa dỗ vừa lừa ở Mỹ chẳng khác nào một vở kịch Tường Bình Quang nghiến răng nghiến lợi sắc mặt âm u nhìn sờ phàm ở một bên tính hết mọi chuyện lên đầu anh Được, xem như anh rồi dám ức hiếp con gái tôi Quản nợ này, tôi nhớ kỹ. Hai nhà Sở Phàm và Dương Cang ăn một bữa ngon lành thoải mái, dọn dẹp rác xong thì chuẩn bị lên đường. Còn bên phía Tường Bình Quang, tuy không được phong phú như Sở Phàm, nhưng ít nhất cũng có thể lấp đầy bụng. Sắc trời đã tối muộn, bọn họ bắt đầu khởi hành đến biệt thự suối nước nóng Cửu hòa mà Tường Bình Quang đã liên lạc trước. Lần này, Tường Bình Quang lại không chặn hai nhà Sở Phàm và Dương Cang ở bên ngoài. Còn cực kỳ rộng lượng, mời bọn họ đi trước Ta về, mình không chấp chuyện lúc trước Đương nhiên, không phải bị gã ta lòng dạ rộng lớn Mà là gã ta sợ, sợ phàm đi rồi Gã ta muốn báo thủ lấy lại mặt mũi Thì phải đợi đến tháng năm nào chứ Chỉ cần sợ phàm bước vào biệt thự Dựa vào quan hệ của gã ta và thẩm thiên Muốn trừng trị sợ phàm Không phải dễ như cơm bữa sao Nghĩ vậy, tưởng bình quang cực kỳ tự tin Sở phàm trên liếc mắt một cái đã nhìn thấu tính toán nhỏ nhặt này. Chỉ cười khinh thường, cũng không thèm để tâm đến loại tiểu nhân như tường Bình Quang. Anh ra ngoài để nghỉ ngơi với Đan Đan và Vân Mộc thành chứ không phải đi tranh hơn thua. Vì vậy, chỉ cần tường Bình Quang không chạm đến giới hạn của mình, muốn làm cho gì, anh cũng lời chấp nhận. Hơn nữa, dù tường Bình Quang không mời, anh cũng muốn đến để thử suối nước nóng kiểu hoa xem sao. Nhưng không phải với thân phận khách du lịch, mà là thân phận ông chủ đứng sau, thân phận anh sở của tập đoàn Phạm Vân. Anh muốn kiểm tra xem mạng minh nguyên đầu tư cho thẩm thiên này suốt cuộc có đáng giá không? Nếu không hài lòng, anh có thể động tay thay đổi người đại diện thẩm thiên này bất cứ lúc nào. Tập đoàn Phạm Vân là một món quà anh muốn tặng cho Vân Mộc Thành. Mỗi một mảnh ghép đều không thể chấp nhận được chút tì vết nào cả. Lần này, Tường Bình Quang rất có thể diện chẳng những để mọi người được nghỉ ngơi ở biệt thự, còn cơ biệt thự phải ba chiếc xe buýt lớn ra để đón người. Sợ phàm và mấy phụ huynh buồn ba suốt cả chặng đường, đi xe hơn hai tiếng mới đến được biệt thự. Đa số mọi người mệt nhọc cả ngày, chỉ hận không thể lập tức ngâm suối nước nóng thoải mái, vui vẻ, ngủ một ngày một đêm. Mà khi còn cách biệt thự nghỉ dưỡng mấy trăm mét, đã có thể nhìn thấy biệt thự trong mấy biểu ngữ bắt mắt. Khoản ngành xếp tường dẫn đoàn đến làm khách hoan nghênh các phụ huynh và bạn nhỏ đến nghỉ ngơi. Trong biệt thự còn sang đành kết hòa, các nhân viên xếp thành hàng hoan nghênh, tình cảnh vô cùng sôi nổi. Trong nháy mắt, cảm giác buồn ngủ của mấy phụ huynh vơi đi một nửa, ai cũng kích động bàn tán. Mọi người nhìn kìa, người ta đều đang xếp thành hàng hoan nghênh chúng ta đó. Anh tưởng, xếp tưởng này là nói anh đúng không? Chúng ta có bao giờ được hưởng thụ đãi ngộ thế này đâu? Thật đúng là nở mày nở mặt. Cái này đều nhờ có anh tưởng cho chúng tôi thơm lây. Tưởng bình quang vở như không thèm đề tâm, nhưng trong lòng lại vui như nở hoa, gã ta phất tay. Ha ha ha, tôi và Thẩm Thiên quen nhau từ nhỏ. Anh ấy luôn thích làm mẫu như thế đấy. Mọi người thừa lỗi nhé. Đợi lát nữa trên tiệc rượu, tôi sẽ giới thiệu để mọi người làm quen với sếp Thẩm. Làm quen với Thẩm Thiên, đó chính là người tài, được anh sở của tập đoàn Phạm Vân nâng đỡ, tiền đồ vô lượng đó. Làm quen được. tùy tiện cho bọn họ chút lợi ích cũng đủ để bọn họ phát tài rồi mấy phụ huynh lập tức sáng mắt lên tiếng nịnh bợ liên tục vang lên khiến tưởng bình quang cười tươi roi rói, đã sắp bay lên trời luôn rồi ha, lần này tưởng bình quang thật sự xem như nò may nò mắt rồi dương ca nhìn tưởng bình quang vinh pháo đắc ý được mọi người vây quanh khinh thường biểu môi sở phàm cũng chỉ cười nhạt không bày tỏ ý kiến chẳng mấy chốc mọi người đều dưới sự nghênh đón của nhân viên một nữ giám đốc ba mươi mấy tuổi dáng người cao gầy đi tới nói xếp tường khoan nghênh anh xếp thẩm có dặn dò muốn tôi san sóc tốt cho anh và bạn bè được dựa vào phòng đã sắp xếp xong rồi mời các vị khách quý đi theo tôi mọi người tấm tắc khen ngợi đúng là doanh nghiệp lớn xem thái độ phục vụ kìa tường bình quang cười ha ha xếp thẩm đâu dỡ chừng xếp thẩm có việc quan trọng phải xử lý Hôm nay không phải được, nhưng vợ của xếp thẩm ở biệt thự, bà chủ sẽ chiêu đãi mọi người thay xếp thẩm. Nữ giám đốc nói. Là vậy sao? Tường Bình Quang hơi mất hứng, gã ta vốn muốn gọi thẩm thiên đến lộ mặt xào oài trước mấy phụ huynh, tiện thể và mặt sờ phàm luôn. Nhưng cũng may, vợ của xếp thẩm sẽ ra mặt, cũng tạm được. Nào, các vị phụ huynh, chúng ta đến quầy lệ tân đăng ký thông tin cá nhân, nhận thẻ phòng trước, sau đó mọi người có thể hoạt động tự do một chút. Chúng tôi chuẩn bị tiệc rượu đón gió cho mọi người Sau đó, buổi tối còn có lửa trại và chương trình biểu diễn Nữ giám đốc bố trí đâu vào đấy Sau khi sở phàm và Vân Mộc Thành đưa hành lý cho nhân viên cũng tùy ý đi dạo trong biệt thự Không thể không nói Thẩm thiên này cũng là một người tài Trang trí biệt thự cũng rất đẹp Tựa núi dựa nước, phong cảnh độc đáo Vừa kè sát thiên nhiên Vừa không mất đi đẳng cấp và xa hoa. Điểm đặc trưng của biệt thự là suối nước nóng Những khách sạn, nhà hàng, dưỡng sinh gì cũng có Còn có các cơ sở giải trí Như phòng sông hơi, karaoke, đài ngắm cảnh Thậm chí còn có một sân cồn Nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi ở nơi này Chắc chắn vô cùng thoải mái Vân Bộc Thanh và Đàn Đàn nhanh chóng thích nơi này Sở phạm cũng bắt đầu khá hài lòng Với sản nghiệp của tập đoàn Phạm Vân Lúc này, cả nhà Dương Càng và Trình Mỹ thì đi tới sắc mặt hơi khó coi, nói Sở phàm cho tôi xem thẻ phòng của các cậu đi Các cậu ở phòng nào Sở phàm đưa thẻ phòng ra Bên trên viết khu C số 70 Tên khốn quả như là đùa dưỡng chúng ta Dương Càng tức giận mắng một cầu Ném thẻ phòng của mình ra Khu C số 71 Vân Mộc Thành hơi khó hiểu Anh Dương, phòng bị sao thế Chúng ta còn ở cạnh nhau nữa Không phải rất tốt sao Rất tốt Mộc Thành, em đúng là quá ngây thơ Trình mẹ thì phẫn nộ, thở hổn hển nói: "Chúng ta bị người ta đùa dưỡng rồi." Thì ra phòng ở trong biệt thự chia làm 3 khu vực A, B, C. Phòng của khu A đẳng cấp cao nhất là phòng tổng thống, cực kỳ xa hoa. Phòng của khu B thì cấp bậc thấp hơn nhưng cũng là tiêu chuẩn của khách sạn cấp sao, phòng của đa số các khách du lịch ở. Còn khu C là khách sạn công nhân viên, hơn nữa còn là phòng nghỉ tạm thời. số càng về sau trang trí càng sơ sài số phòng của hai nhà đã tới hơn 70 rồi có thể đoán được cái phòng kia trông ra sao Trình Mỹ thiên nổi trận lùi đình nói cả nhà tường bình quang ở phòng tổng thống của khu A còn các phụ huynh khác đều là phòng khu B chỉ có hai nhà chúng ta là phòng nghỉ tạm thời sơ sài nhất của công nhân viên anh ta có ý gì rõ ràng là muốn chọc tức chúng ta mà chúng ta đi tìm anh ta sở phàm cũng xa sầm mặt Không phải anh tức giận vì đãi ngộ của mình tệ hơn. Anh đã nhập ngũ Tây dã 10 năm dù là lều trại dựng dưới đất cũng không sao cả. Khiến anh tức giận là Tường Bình Quang đối xử khác biệt chọc tức người khác, dẫm đạp lên danh dự của người khác. kẻ tiểu nhân như thế, chỉ xứng giờ mấy thủ đoạn thế này thôi. Dường càng nhanh chóng tìm thấy Tường Bình Quang anh ấy nổi giận hỏi Tường Bình Quang, anh có ý gì? Cả nhà anh ở phòng Tổng thống Cho chúng tôi ở phòng công nhân viên bình thường nhất Anh bao nhiêu tuổi rồi Mà còn dùng cách này khiến người ta chán ghét thế Trên mặt tường bình quang Thoáng hiện lên vẻ đắc ý Gã ta nhếu mày, tức giận nói Dương Cáng Anh điên à Các người được chia cho phòng nào là chuyện của biệt thự Liên quan gì đến tôi? Anh tìm tôi làm gì Sóc láo, bớt có dở vào đi Không phải vì tôi vào sợ phàm khiến anh mất mặt Trong lòng khó chịu nên muốn trả đũa à Dám làm không dám nhận Anh có còn là đàn ông không thế? Dương Càng khinh thường tức giận mắng khiến sắc mặt tường bình quang vô cùng u ám. Anh Dương, thật ngại quá. Chuyện này thật sự không liên quan gì đến xếp tường hết. Lúc này, nữ giám đốc đứng lên, bình tĩnh giải thích. Là thế này, vì đang là một du lịch, phòng của hai khu AB của chúng tôi đều kín rồi, thiếu mất hai căn phòng cho nên chỉ có thể sắp xếp hai vị đến khu C. Tôi vô cùng ánh náy vì đã khiến hai vị khó chịu. Trình Mỹ Thi tức giận nói. Cô nói hiêu nói vượn. Khi nãy tôi nhìn thấy, khu bê còn rất nhiều phòng trống. Kiến phòng ở đâu ra? Các người là đang thông đồng, muốn kiếm chuyện với chúng tôi thì có. Nữ giám đốc nhớ mày. Cô ta khoanh tay, nói chuyện bằng giọng điệu kêu căng. Thưa cô, việc sắp xếp phòng là việc của nội bộ khách sạn. Nếu cô không hài lòng, như vậy cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đương nhiên, nếu cô cảm thấy... Tôi làm thế có chỗ nào không đúng thì cứ đi khiếu nại tôi. Tường Bình Quang cười hà hề. Cô nhìn đi. Người ta đã nói rất rõ ràng rồi. Cô không thích ở, có thể đi mà. Có ai ép cô đâu. Anh... Vô liêm sỉ. Trình Mỹ thi nghiến răng nghiến lợi. Vân Mộc Thành cũng vô cùng tức giận. Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi. Ở một nơi hoang phú thế này còn muốn bọn họ rời đi. Bọn họ đi đâu đây? Mấy phụ huynh ở xung quanh mang vẻ mặt khác nhau chưa rõ Trần Tướng đã bắt đầu trầm trọc Sao thế? Làm ở Mỹ vì một cái phòng khu xê không ở được à? Nhân viên người ta cũng ở được mà các người không ở được chẳng lẽ các người trời sinh đẳng cấp hơn cao quý hơn người ta sao? Đúng vậy, cho rằng mình là quý tộc thiên kim nhà giàu gì à? Nực cười Không có bà lĩnh còn thích làm ra vẻ chậm trễ thời gian của mọi người Dương Càng vô cùng phẫn nộ nếu không phải trình Mỹ thì vẫn luôn ngăn cản Thì anh ấy đã tiến lên đánh người rồi Rõ ràng là tường bình quang kiếm chuyện với bọn họ Sao lại trở thành bọn họ sai rồi Không phải chỉ là một cái phòng thôi ư Ngủ ở đâu cũng là ngủ mà Anh Dương Chúng ta đi xem phòng trước đi Sở phàm hở hững nói Vỗ vai dương càng Anh không quên nhìn nữ giám đốc kia một cái Hở hững nói Cô tên là Chu Dung đúng không Tôi nhớ kỹ cô rồi Hy vọng cô có thể nhớ rõ những gì mình đã nói hôm nay. Chu Dung bị anh nhìn đến mức hơi hoảng hốt và bất an, nhưng sau đó cô ta lập tức ngẩng đầu lên, khinh thường kêu ngạo lạnh lùng hơn một tiếng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với mỗi một chữ mình đã nói hôm nay. Rất tốt, Sở Phạm gật đầu, dẫn Vân Mộc Thanh và Đan Đan rời khỏi. Nhìn thấy bóng lưng Sở Phạm dần rời xa, Chu Dung lại còn thở phào một hơi, như vừa thoát khỏi sức nặng nghìn cần vậy. Lạ thật, dù đối mặt với ông chủ của ông chủ, mã mình nguyên được xưng là ông chủ của thế giới ngầm kia cô ta cũng chưa từng thấy áp lực như thế Anh tưởng, anh có chắc người kia không có lai lịch gì không? Đương nhiên, tôi đã điều tra rồi một tên lính suất ngũ thôi không có bản lĩnh gì hết Tưởng Bình Quang khinh thường bĩu môi, cười đắc ý Chú Dung, hôm nay xử lý chuyện này tốt đấy tôi sẽ khen cố trước mặt xếp thầm nhiều hơn Lúc này Chu Dung mới yên lòng Cô ta cười nhiệt tình Nên làm thôi Anh tưởng có cần gì cứ việc dặn dò nhé Tường Bình Quang cấu kết với Chu Dung Thành công trả thù sở phàm một lần Đương nhiên là vô cùng vui vẻ Gã ta vội vàng gọi tất cả phụ huynh Tham gia tiệc đón gió gì đó Trên buổi tiệc nghe những lời nịnh hót Lấy lòng khiến gã ta như bay lên mây Cả người vô cùng thoải mái Gã ta dựa vào tài nịnh nọt Mà lan nội đến ngày hôm nay cuối cùng cũng có cảm giác làm chủ rồi, có thể không vui vẻ sao. Nhưng đáng xấu hổ là bên phía biệt thự chỉ phái mấy quản lý nhỏ nhiều chủ dùng bồi giọ, không hề nhìn thấy nhân viên cấp cao, càng khỏi nói tới Thẩm Thiên Oai Phong một cõi trong lời đồn. Vợ Triệu Thu của Thẩm Thiên thì có xuất hiện, một người phụ nữ xinh đẹp ba mươi mấy tuổi, mặc hàng hiệu xa hoa, vẻ mặt kiều căng và khinh thường, xuất hiện chưa đến 2 phút. uống một ly rượu mang tính tượng trưng rồi rời khỏi rất rõ ràng là cô ta khinh thường loại người gió chiều nào theo chiều nấy như tưởng Bình Quang nếu không phải nề tình gã ta là bạn từ nhỏ của Thẩm Thiên có lẽ người ta còn không thèm nề mặt mấy phụ huynh đều thấy hết tuy không nói thẳng ra nhưng bầu không khí buổi tiệc trở nên rất gượng gạo khiến tưởng Bình Quang rất mất mặt phải biết rằng trước đó gã ta từng thề thốt đảm bảo muốn giới thiệu thẩm thiên cho mọi người nhưng đến cục diện bây giờ người ta hoàn toàn không lộ mặt trông chọc biết bao mấy phụ huynh cũng trở thấy mất hứng mặt ủ mày trao tiệc lửa chạy đã hẹn trước cũng bỏ luôn trở về phòng nghỉ ngơi mà ở một bên khác hai nhà sở phạm và dương cang đã đi tới phòng của khu C vừa mới đẩy cửa một mùi mốc đã ập tới chưa nói tới căn phòng vô cùng sơ dài còn khắp nơi đều là mạng nhện và cho bụi vui nhìn đã biết rất lâu rồi không có người ở cái nơi quỷ quái gì thế này có thể ở lại được sao phân mộc thành trè mũi bị sạc đến mức liên tục ho khan sở phàm cũng nhớ mày vốn tưởng dù từng bình quang trả thương bọn họ thì ít nhất cũng phải cho một căn phòng quét dọn sạch sẽ trước anh đúng là đánh giá cao nhân phẩm của tiền khốn kia rồi khốn kiếp chúng ta đi về nhà ông đấy không dành chịu đựng cơn giận của anh ta Dương Cương hùng hổ bước vào, sắc mặt Trình Mệ thì cũng vô cùng khó chịu, rõ ràng phòng của bọn họ cũng chẳng ra làm sao. "Anh Dương, bây giờ chúng ta đi, chẳng khác nào đúng ý anh ta cả." Sở phàm nói. "Mọi người tin tưởng tôi, uất ức một đêm trước, tôi đảm bảo không cần một ngày, tôi sẽ khiến mấy người Tường Bình Quang kia trả lại ca vốn lẫn lời." "Khi nãy anh đã gửi tin nhắn cho Mã Minh Nguyên rồi." Nói là mình đang ở biệt thự suối nước nóng cửu hoa của thẩm thiên. Sau đây chính là lúc xem kịch. Giọng nói của sở phàm vô cùng bình tĩnh, lại rất có khí phách khiến người ta sinh ra cảm giác tin tưởng. Trình Mỹ thì kéo góc áo chồng Hôm nay buôn ba mệt mỏi cả ngày, nếu còn cố về nhà nữa thì đậu đậu không chịu nổi được đâu. Dương Càng cũng chỉ có thể thở ra một hơi. Vậy nghe theo sở phàm, nhịn một đêm đi. <cười> tưởng bình quang này coi như không mất hết tiếng người sắp xếp phòng của khu bê cho mấy đứa nhỏ nếu để con tôi ở đây có đánh chết tôi cũng không đồng ý sợ phàm cười nếu anh ta dám làm thế không cần anh ra tay tôi lập tức đánh gãy chân anh ta con gái là giới hạn của anh dù trời có sập xuống anh cũng quyết không để đàn đàn chịu chút uất ức nào được Vân Mộc Thành tức giận nói được rồi hai người đừng nói chuyện nữa Mau dọn dẹp phòng chuẩn bị nghỉ ngơi đi Mọi người quét dọn phòng một chút Mở cửa sổ thông gió ra Tuy phòng đơn sơ nhưng cũng có thể ở lại Tối thiểu tốt hơn dựng lều Ở giã ngoại rất nhiều Sở phàm đưa gian phòng sạch sẽ hơn Cho hai cô gái là Vân Mộc Thanh Và Trình Mỹ Thi Anh và Dương Càng thì lấy hai thùng bia Ngồi ngoài phòng vừa tan gẫu vừa gác đêm Đêm dài yên tĩnh Nhanh chóng trôi qua Mọi tiếng động đều biến mất Trong phòng, Vân Mộc thành tắm rửa xong, cho người chìa khoác áo tắm màu trắng, mái tóc ướt tùy ý rũ xuống sau lưng, lộ ra hơn nửa làn da trắng nõn như mỡ đặc, núi non chập trùng, dáng người thướt tha, đôi chân đầy đạn thẳng tắp. Cảnh người đẹp vừa tắm xong bàn hiện đại, giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh vậy. Ngay cả người phụ nữ như Trình Mỹ Thi cũng tỏ vẻ vừa hâm mộ vừa ngạc nhiên, kéo Vân Mộc thành tạc lưỡi khen ngợi. Mộc thành. Không nhìn ra được đấy Chẳng những chồng em xinh đẹp Mà dáng người còn chuẩn như vậy Làn da cũng mịn màng <cười> Trời ạ Thật khiến người ta hâm mộ chết đi được Cô ấy cười sâu xa Sở phàm đúng là có phúc Bình thường đã tươi tắm không ít nhỉ Vân Mộc Thành trước mắt mấy cái ngơ ngác hỏi Chị Mỹ Thi Tươi tắm gì cơ Từ này có ý gì ạ Chị Mỹ Thi sừng sốt Sau đó cười Khanh khách <cười> Em gái ngốc vợ chồng với nhau có thể có ý gì được. Cô ấy mờ ám nhỏ giọng nói gì đó bên tai Vân Mộc Thành, nói chuyện rất thẳng thừng. Vân Mộc Thành lập tức đỏ bừng mặt, ngay cả cần cổ trắng như tuyết cũng đỏ bừng, cô cuống quýt đứng lên liên tục phản bác. "Chị Mỹ Thi, chị chị nói gì thế? Em và Sở Phàm chưa từng, cô muốn nói, chưa từng xảy ra quan hệ, nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng." Dù sao thân phận của sợ phàm bây giờ là bố của đan đan Cô đỏ mặt nhỏ giọng nói Hai tụi em rất ít rất ít cái kia Cái gì? Trình Mỹ Thi ngạc nhiên đứng bật dậy vô cùng khó tin Đối mặt với người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như em mà cậu ấy có thể nhịn được ư? Cô ấy đột nhiên nhận ra điều gì đó quan sát vân mộc thành từ trên xuống dưới thần bí hỏi đường nói, trên người sở phạm có bệnh gì khó nói nhé. Lợi dụng khi còn trẻ, có bệnh phải mau trị. Người nào đó ngoài phòng, đổi nhiên hắt xì một cái, về mặt bực bội. Rốt cuộc, là ai lẽ nói mình đẹp trai thế? ơ không, không phải. Chị Mỹ Thi, chị nghĩ đi đâu vậy? Vân Mộc Thanh đỏ mặt, rất là thẹn thùng. Cô và sở phạm, vốn là vợ chồng giả mạo, bảo cô trả lời vấn đề này kiểu gì đây? Chị ấp úng che dấu, nói... quan hệ, quan hệ của tụi em rất tốt. Trình Mỹ Thỳ mau đi ngủ đi. Chị hiểu rồi. Mối nguy 7 năm, tình yêu của hai người bước vào giai đoạn nhạt nhẽo, tình cảm mãnh liệt đã dần mất đi. Trình Mỹ Thỳ ra vẻ người từng trải, kéo tay phân Mộc Thành, nghiêm túc nói: "Em gái, đây không phải là việc nhỏ đâu. Đàn ông rất dễ có mối nối cũ, tình cảnh của em bây giờ rất nguy hiểm, ngay cả dục vọng cơ bản với em mà cậu ấy cũng không có." Thì sớm muộn gì cũng sẽ thay lòng đổi dạ Nếu không tốt Còn có thể bị hồ ly tinh khác Nhanh chân cướp mất chồng em đấy Hà Nghiêm trọng vậy sao Vân Mộc Thành trợn tròn mắt Không biết vì sao trong lòng cô Đột nhiên sưng lên cảm giác căng thẳng Giống như rất sợ Sợ phàm bị người khác cướp đi vậy Một nữ thần hít xì à Cuộc thùng lũng vui vẻ Giá trị con người trăm tỷ Một đường miền miền lạnh lùng kiêu ngạo Còn có một chú dĩnh thanh mai trúc mã Không thể không nói, bên cạnh sở phàm, thật sự có rất nhiều người đẹp. Vân Mộc Thành đột nhiên cảm thấy nguy cơ trước giờ chưa từng có, vô cùng dối gian. Vậy, vậy chị Mỹ Thi, em phải làm sao đây? Em gái ngốc, em hỏi chị là đúng rồi đấy. Bây giờ mất bỏ mới lo làm chuồng, vẫn chưa phải quá muộn. Mắt trình Mỹ Thi phát sáng, làm vẻ chắc chắn thành công, kéo Vân Mộc Thành tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm. Thời đại bây giờ, là một người phụ nữ tốt Cũng không dễ dàng Em phải lên được phòng khách, xuống được phòng bếp Đánh thắng tiểu tam đấu thắng lêu manh Phòng được phù dấu Vân Mộc Thành không khỏi hé miệng cười Chị Mỹ Thi thật là Không biết đào đầu ra một đống đạo lý sai lệch nữa Nhưng nghe qua cũng thấy có lý đấy chứ Đương nhiên, nếu muốn bắt lấy trái tim đàn ông Em phải học được cái quan trọng nhất Vào lúc Vân Mộc Thành vảnh tai Về mặt nghiêm túc Trình Mỹ Thi cười mở ám, nhỏ giọng nói Em còn phải lên được giường nữa. Vân Mộc Thành lại đỏ bừng mặt, cúi đầu đào mắt qua lại. Trình Mỹ Thi không ngừng cười khanh khách. Có nhóc này, em cái gì cũng tốt, chỉ là quá người thơ, quá thẹn thùng. Đối phó với đàn ông, em phải biết dùng kỹ xào, dùng thủ đoạn. Sau đó, Trình Mỹ Thi sồn sồn cả lên, tẩy não Vân Mộc Thành hơn 2 tiếng liền. Những từ ngữ, động tác, kỹ thuật kia. khiến một cô gái chưa trải nhiều phân mộc thành, ngượng chín mặt, chỉ hận không có một cái lỗ để trôi xuống. Bình thường, chị Mỹ thì trông dịu dàng hào phóng, rất da dáng mẹ hiền vợ đảm. Tại sao sau lưng lại trở thành thế này? Trong đầu toàn nghĩ những thứ gì đâu không? Mặt phân mộc thành vô cùng nóng, trong đầu rất dối ren. Tối nay, cô bất ngờ mơ thấy một giấc mộng. Không ngờ, cô lại mơ thấy đêm thất thần trong quán bar 5 năm trước kia, mơ thấy người đàn ông đó, sự điên cuồng, mãnh liệt, đau đớn trong đêm hôm ấy cùng với cảm giác rộn rẩy ở sâu tận linh hồn lại hiện rõ trước mắt, khiến cô thở dốc như rơi vào một không gian khác vậy. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy người kia, cuối cùng cũng thấy rõ mặt, vậy mà lại là Sở Phạm. Là anh? Vân Mộc Thành kêu lên một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh từ trong mơ, ngơ ngác tại chỗ, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Mộc Thanh Em làm sao thế Trình Mỹ Thi ngủ mơ màng Lo lắng hỏi Không, không có gì đâu chị Mỹ Thi Chị nghỉ ngơi đi Vân Mộc Thanh nói xong lại nằm xuống Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp Tâm sự bùa vầy Trong đầu cô đột nhiên lại nhớ đến Những lời vô căn cứ của con nhóc Vân Mộc Văn Chị Em nghĩ sở phàm chính là bố ruột của Đan Đàn Chính là người chị gặp trong quán bar Năm năm trước kia Vì sao không nhận lại Vì ai nay đó 5 năm, năm anh ấy không quan tâm mẹ con chị Có mặt mũi gì đến cả nhà đoàn tụ chứ Anh ấy yên lặng bảo vệ bên cạnh hai mẹ con chị Dùng hành động bù đắp 5 năm, năm thua thiệt này Chuộc tội vì chính anh ấy Vân Mộc Thanh cắn đôi môi đỏ Trong đầu có âm thanh không ngừng vang vọng tràn chọc, nhỏ giọng lầm bầm sở phạm Suốt cuộc anh là ai Sáng hôm sau Vân Mộc Thanh ngủ thẳng đến 8 giờ sáng mới thức dậy đi tới nhà hàng của biệt thự ăn bữa sáng. Cô hiếp mắt nhìn sở phàm vừa nói vừa cười ở đối diện, mặt đỏ lên, vô cùng ngợ ngùng. Sau khi bị những lý luận khó nói thành lời của trình mỹ thí tẩy não, cô cực kỳ hiếm thấy đã nằm mộng xuân cả đêm, mà nam chính lại chính là sở phàm. Tuy chỉ là mơ, hơn nữa chỉ có mình cô biết, nhưng bây giờ nhớ lại vẫn rất lung túng. Sao cô có thể mơ thấy giấc mơ như thế chứ? Hơn nữa, vì sao nam chính cứ phải là sở phàm? Mộc thanh, em sao thế? sở phàm khó hiểu duỗi tay sở chàn cô. Bị sốt à? Ờ không, không sao. Vân Mộc thanh vội cúi đầu, vợ như không có gì mà ăn cơm, nhưng lại luôn cuống tay chân, còn chẳng lột xong được quả trứng gà, khiến bản thân trở thành trò cười. Trình Mỹ thi lại vô cùng vui vẻ, cười tươi giói, xem ra dưới sự khuyên bảo sáng suốt của mình, Cuối cùng, Vân Mộc Thành cũng thông suốt đã bắt đầu nghĩ nên sử dụng kỹ thuật, động tác nào với sở phàm rồi, lại cứu vớt một cuộc hôn nhân, công đức vô lượng. Dường càng khó hiểu hỏi Người ta bị sốt, em cười vui vẻ thế làm gì? Liên quan gì đến anh? Trình Mỹ thì tức giận trường anh ấy một cái, giọng điệu bất mãn. Nếu người này biểu hiện dũng mãnh một chút, kéo dài một chút, cô ấy cần vất vả đi siêu tập kỹ thuật, động tác gì đó sao? Thứ nhìn được không dùng được, lớn lên cao to thật lãng phí. Dương Càng hậm hực cúi đầu ăn cơm, không dám thở mạnh một cái. sở Phạm cười ha ha, thói đời đúng là vỏ quý giày có móng tay nhọn. Vào lúc mấy người Sợ Phạm đang bình tĩnh ăn bữa sáng, đột nhiên có một phụ huynh lo lắng chạy tới, thở hồng hộp, nói Sợ Phạm, Dương Càng, hai cậu còn có lòng dạ ăn cơm à? Mau đi xem con của các cậu đánh nhau với bạn nhỏ khác rồi kìa. Cái gì? Đan đan đánh nhau với người ta ư Sao có thể chứ Vân Mộc Thanh ngạc nhiên và khó tin nói Vợ chồng dường càng cũng nhớ mày Khó chịu nói Anh Lưu Anh trêu tôi à Đậu độ nhà chúng tôi bị teo cơ bẩm sinh Ngay cả mặc quần áo ăn cơm đều phải nhờ người nhà giúp đỡ Đánh nhau Anh là cố ý kiếm chuyện phải không Phụ huynh kia tức giận nói Đúng là làm ơn mắc oán Tôi có thể lấy việc này ra lừa người khác được sao còn cái hai nhà các cậu đánh con trai ông chủ thẩm của biệt thự này bây giờ làm ở mỹ cả rồi giáo viên và phụ huynh đều ở đó không tin cậu đi qua xem đi vợ chồng dương cang lập tức biến sắc sở phàm cũng đứng lên dẫn phân mộc thành nhanh chóng đến hiện trường lúc này trong sảnh lớn của biệt thự suối nước nóng mấy phụ huynh vây quanh đồng đúc cúi đầu bàn tán chỉ trỏ hai đứa nhỏ đàn đàn và tiều hổ mặt mũi bẩn thỉu sang mặt u ám nhưng vẫn hiền ngang ngẩng đầu Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bướng bỉnh, bé trai bên cạnh thì thê thảm hơn, quần áo hàng hiệu đều bị xé rách, mặt bị cào chầy, đôi mắt bầm xanh lan lộn khóc lóc dưới đất. Hết nói nổi, thật là quá sức chịu đựng. Sao hai em lại đánh bạn? Ai dạy hai em thế? Cô có dạy hai em ra tay đánh người sao? Thật là hết thuốc chữa. Không biết cô giáo là đã trở lại từ lúc nào, làm giáo viên và người phụ trách dẫn đoàn. Cô ta đang sụ mặt dạy dỗ Đàn Đàn và tiểu Hồ nghiêm khắc trách mắng. Nhìn xem hai em đánh thẩm hòa thành thế nào rồi? Cô cho các em biết theo nội quy trường học đã đủ để đuổi các em rồi các em còn không mau xin lỗi người ta. Đàn Đàn thờ hồn hèn. Cô, rõ ràng là thầm hòa ăn hiếp bạn học trước vì sao lại bảo tụi em phải xin lỗi? tiểu Hồ cũng không phục. Đúng vậy, tụi em không có làm sai. Cầm miệng. Chỉ với việc các em ra tay đánh người, còn đánh bị thương, thì các em đã sai rồi. Cô giáo la quát một tiếng. Lập tức xin lỗi, sau đó kêu bố mẹ của các em tới đây cho cô. Không cần gọi, chúng tôi đã đến rồi. Lúc này, sợ phàm bước ra từ trong đám người, anh cao giọng nói. Nhưng chuyện gì cũng phải phân biệt phải trai đúng sai. Cô, một là không có chứng cứ, hai là không đi điều tra, mà đã kêu con gái tôi xin lỗi. Dựa vào đâu cơ chứ?